các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Người lanh lợi như ánh thì làm sao mà mất tích được? Chỉ có một điều con biết là anh ấy anh ấy ham chơi lắm, khi mê đứa nào là quên hết mọi chuyện trên cái đời này. Mà Việt Nam thì ba biết rồi đó. Con gái nó mồi mồi chài, mồi chài giỏi lắm. Con tin chắc là anh ấy không muốn liên lạc với ai nên đổi số phone chứ làm sao mà mất tích được. Ông tinh cặn kẽ phân trần. Cách đây vài hôm ba có phone về nói chuyện với con Vân. Ba dục nó đi báo công an là thằng tưởng mất tích đi. Nó cũng gạt ngay vào bảo: "Bác ơi, anh tưởng có phải đứa trẻ con lên 5 đâu mà mất tích được, bác đừng có nóng ruột, để con tìm anh ấy cho bác, khai báo làm gì mất công lắm." Diễm vội chen vào: "Đúng đấy ạ, con bé ấy nó nói đúng đấy ạ. Bác cứ để từ từ, nó sẽ tìm ra mà. Nó ở bên đó, tất nhiên nó phải dành hơn mình." Ông Tinh trầm ngâm suy tính một chút rồi nói: "Ba định thế này này con." mình báo với cảnh sát ở bên này, người ta sẽ biết ngay là thằng tưởng mất tích ở Việt Nam hay ở Mỹ. Là vì khi nó ra khỏi nước Mỹ thì nó phải trình passport cho hải quan biết nó rời nước Mỹ vào ngày nào. Cảnh sát sẽ liên hệ với hải quan kiểm tra, nếu nó mất tích lúc đang ở Mỹ thì không phải bận tâm đến Việt Nam nữa. Còn nếu nó đã ra khỏi Mỹ về Việt Nam, tất nhiên hải quan Việt Nam cũng có hồ sơ của nó họ sẽ biết nó đang có mặt ở Việt Nam hay không. Ba cứ dặn nó mãi là phải cẩn thận vì bên đấy trộm cắp nhiều lắm, đôi khi có đứa giết người chỉ vì có vài chục đô thôi. Diễm bồn tròn như ngồi trên đống lửa nhưng vẫn phải làm bộ thản nhiên gật đầu chen vào. "Vâng, ở cái xứ bình cùng, con người trở nên độc ác lắm ba." Ông Tinh nói tiếp ý của mình. "Ba nói chuyện với con Vân ấy thì ba biết là nó không khai báo." Vì thứ nhất là nó chẳng có tình nghĩa gì với thằng Tường. Thứ hai là bên đấy ai cũng ngại gặp công an, thành ra chuyện thằng Tường ấy thì ba biết là con văn nó sẽ lở đi. Ngưng một chút, ông lại tiếp. Thôi, chắc ba phải về một chuyến, thằng Tường là công dân Mỹ, ba sẽ ra tòa lãnh sự Mỹ hoặc tòa đại sứ nói chuyện với họ, chứ không đi thẳng với công an. Tiếng nói của tòa tổng lãnh sự mạnh hơn nhiều. Giả như con Vân có khai báo đi nữa thì công an họ cũng chỉ điều tra lấy lệ thôi, vì mình là người nước ngoài mà. Diễm bồn rộn cả chân tay, phen này thì nàng khó thoát. Nàng cứ đành phải nói xuôi theo. Vâng ạ. Ba nói đúng đấy. Chỉ có ở Mỹ thì cảnh sát mới nặng tinh thần trách nhiệm, chứ nước nào thì họ cũng chỉ làm việc theo kiểu công chức thôi. Ông Tinh lại bùi ngồi thêm. Ơi giời. Ba mẹ chỉ có mỗi một nó là thằng con trai. Bây giờ nó biệt tăm biệt tích cả hơn 1 năm nay, làm mẹ nó sốt ruột lắm, suốt ngày cứ dục ba đi báo cảnh sát. Diễm khổ sở nói: "Thôi thì tùy ba thôi chứ con con cũng không giúp được gì đâu ba ạ." Ông Tinh lại thêm: "Ba đã viết thư cho hãng máy bay e và chắc họ vẫn còn giữ hồ sơ hành khách." Ba hỏi họ là ngày đó tháng đó thằng Tường từ Việt Nam về đây mua vé khứ hồi hay là one way. Dĩ nhiên là nó mua vé hai chiều chứ. Nên ba lại hỏi thêm là thằng Tường có trở lại Việt Nam không và đã trở lại Việt Nam ngày nào. Nếu họ cho biết thằng Tường đã quay về Việt Nam thì ba khỏi bận tâm khai báo với cảnh sát bên này. Ba sẽ về Việt Nam nhờ người ta tìm nó bên ấy. Còn nếu hãng máy bay bảo là nó chưa quay về Việt Nam Vì coi như nó mất tích bên Mỹ, lúc ấy ba sẽ phải nhờ cảnh sát Mỹ. Diễm ngồi yên, những điều ông Tinh nói ra từ lúc mới gặp tới giờ chứng tỏ ông đã suy tính rất nhiều về kế hoạch tìm con. Trong đầu cả hai ông bà đều ngờ ngợ cho rằng có thể Tường đã bị trấn lột và bị thủ tiêu ở Việt Nam rồi. Chuyện nấy không có gì lạ trong quốc nội, hoặc cũng có thể Tường vì gái mà bị thanh toán. Nghĩa là hoặc chết vì tiền, hoặc chết vì gái. Tuy nghĩ thế nhưng cả hai đều ngại, không dám nói ra. Chỉ có một lần giữa nửa đêm, bà Tinh nhớ con quá mới bật khóc và bảo chồng. Hay là ông có về bên ấy một chuyến xem sao. Tôi nghe bảo là trong nước bây giờ có nhiều nhà ngoại cảm giỏi lắm. Chẳng những biết thằng Tường nó còn sống hay chết mà thậm chí họ còn chỉ được cái chỗ nó nằm chết nữa. Ấy là nói dại, nếu chẳng may nó bệnh hại nào. Những người người ta chết từ thời pháp thuộc mà người ta còn thấy hài cốt nằm ở đâu? Huống chi thằng tương nhà mình thì mới đây thôi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net